Mời các bạn cùng đến với chương 6, bạn bế tắc vì chi phí lớn ác lợi nhuận. Khi còn bé, tôi rất thích nghe lẫm mẹ tôi và các bạn của bà nói chuyện với nhau. Họ thường tụ tập ở mái hiên sau nhà, uống nước chanh và bàn chuyện còn trẻ. Đôi khi mà hình như lúc nào cũng vậy, khi nói về tôi, mẹ tôi thường miếng môi và lắc đầu. Tôi nói thật, nói gì với thằng con tôi cũng chạy từ lỗ tay này qua lỗ tay kia. đây chính là hình ảnh ẩn dụ tuyệt vời cho những gì đang diễn ra với rất nhiều công ty ngày nay chỉ khác ở chỗ không phải là lời nói mà là dòng tiền trong khi việc không để lọt tai những lời giải bảo của mẹ chỉ khiến tôi bị la rầy hoặc bị cấm túc trong phòng hậu quả có một lỗ thủng trong ví tiền rõ ràng là thảm họa cho doanh nghiệp khá nhiều công ty trì trệ không hề gặp khó khăn trong việc kiếm tiền họ chỉ khổ sở trong việc ngăn tiền chảy ra khỏi túi như thể túi quần của họ bị thủng vậy cứ kiếm được xu nào thì họ lại tiêu mất xu ấy ngay cả trước khi họ kịp nhận ra các chi phí hoạt động như tiền lương thiết bị và cơ sở hạ tầng nhanh chóng hết lợi nhuận như miếng bọt biển khô ráo nước nếu điều này nghe giống với trường hợp của công ty bạn thì một trong những lỗ thủng của dòng tiền đó nằm ở chỗ bạn chưa đo lường tỷ lệ hoàn vốn đầu tư roi về tiếp thị Bước quan trọng thứ hai là điều chỉnh quan điểm hoạt động doanh nghiệp của bạn, vì nếu doanh nghiệp đang sa sốt nhanh chóng, bạn không thể điều hành như xưa. Cuối cùng dù bạn mong muốn cách giảm chi phí bán hàng và tiếp thị trong thời điểm khó khăn này đến mức nào, thì làm điều ngược lại sẽ cứu được bạn. Trong chương này, chúng ta sẽ bàn về tất cả những vấn đề liên quan đến dòng tiền. Tôi sẽ chỉ cho bạn điều cần làm khi chi phí hoạt động quá cao, khi bạn không có đủ tiền cho hoạt động chung. Khi bạn không có đủ tiền để làm những gì cần làm, và khi bạn không đòi hỏi thành quả xứng đáng từ hoạt động đầu tư, chúng ta sẽ xem xét tất cả các yếu tố này chỉ trong một chương, bởi chúng đều liên quan đến vấn đề chi phí lớn ác lợi nhuận. Trong quá trình phát triển bản thân, một lúc nào đó tôi nhận ra mình nên khắc phục điểm yếu mà mẹ tôi thường nói đến. Bây giờ tôi rất vui vì mình đã thành công. Tôi bắt đầu lắng nghe và ghi nhớ thông điệp mà người khác truyền tải đến tôi. Nói một cách nào đó, tôi đã trưởng thành. Đã đến lúc công ty của bạn cũng phải trưởng thành, tức là nếu bạn phá bỏ những thói quen xấu về dòng tiền, bạn sẽ nhận ra một khoản lợi nhuận phi thường chưa từng thấy. Nào, chúng ta cùng bắt tay vào phá những lỗ hổng tài chính này lại nhé! Trở lại với ROI, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, đo lường tất cả những gì bạn làm. Khi thị trường bắt đầu xuống dốc, Phản ứng tức thời của nhiều doanh nhân là cắt giảm ngân sách tiếp thị, nhưng cái họ thực sự đang làm chính là cắt giảm đầu tư vào việc phát triển công ty, vì vậy hành động cắt giảm của họ trở thành vòng xoáy suy thoái. Không ai là tôi thường xuyên nhìn thấy cách này ở những doanh nghiệp trì trệ. Trong phần lớn thời gian, tôi thấy khách hàng của mình mù quáng đặt niềm tin vào những hoạt động tạo doanh thu mà gần như không, nếu có, bù đắp được chi phí ban đầu. Nhưng sự thật này thường bị chung vùi dưới hàng đóng hóa đơn, bởi không mấy ai bỏ công đi đo lường hiệu quả của những hoạt động tiếp thị. Mỗi quy trình cần được chia nhỏ ra và phân tích tính hiệu quả của từng mục, như chúng ta đã đề cập ở chương 4. Bất cứ doanh nghiệp nào, cho dù kinh doanh sản phẩm gì đi nữa, trước hết phải nhắm vào những đối tượng phản hồi tốt nhất. Bạn phải tiếp cận được đối tượng hoặc khuyến khích đối tượng tìm đến bạn. Tiếp theo, bạn phải tìm cách thực hiện thành công giao dịch mà đối tượng mang đến, hoặc giao dịch khởi đầu cho một mối quan hệ bền vững không ngừng, mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Mỗi một quy trình mà tôi đã đề cập tới chính là từng mục nhỏ, góp phần vào việc kỳ dựng và giữ vững công ty. Tuy vậy, phần lớn công ty không đánh giá được hiệu quả của từng quy trình riêng lẻ này, và tiếp tục tốn tiền vào những lĩnh vực không mang lại hiệu quả hoặc rất thấp Bạn có nhớ câu chuyện ở chương 4 về khách hàng có công ty chuyên về hóc môn sinh học không? Những người quản lý ở công ty đó suýt nữa chấm dứt đăng quảng cáo sinh lời cao, bởi họ tính sai ROI của mình. Có những yếu tố mang lại lợi nhuận khác mà bạn cần xem xét khi tiếp cận đối tượng, giống như tận dụng tài sản hay nhân lực. Có thể bạn đang trả lương cho một đội ngũ bán hàng không bán được gì, hoặc doanh số bán ra không đủ bù đắp kinh phí đầu tư. Hoặc bạn đang đăng quảng cáo không mấy thu hút người đọc, hay có thể bạn đang tạo ra những kênh giới thiệu không mang lại doanh số. Nếu những thành viên trong đội ngũ bán hàng của bạn đang báo cáo, và bạn không hề biết họ kiếm được bao nhiêu tiền, tỷ lệ bán hàng là bao nhiêu, doanh số và lợi nhuận trung bình là bao nhiêu, lợi nhuận tương lai từ những khách hàng mua lần đầu là bao nhiêu, tức là bạn đang phí phạm rất nhiều tiền, bất luận hoạt động gì nếu bạn không đánh giá được hiệu quả của nó. bạn không hề biết được tiềm năng tối đa của nó. Trong khi một số doanh nhân tránh né hoạt động tiếp thị khi họ thấy nền kinh tế bắt đầu đi xuống, những người khác lại hoảng loạn đổ tiền vào những phương pháp cũ kỹ, mặc dù họ chưa bao giờ đo lường ROI của những hoạt động này. Rõ ràng cố gắng thực hiện những thứ không mấy hiệu quả trong thời kỳ thịnh vượng, không thể giúp bạn vượt qua thời điểm thử thách. Khi doanh nghiệp bế tắc hoặc trục dốc, Việc phân tích xem bạn thu lại được bao nhiêu trên từng đô la mà bạn bỏ ra là hết sức quan trọng. Mọi thứ bạn làm nên được cân đo đong đếm như một dạng đầu tư hoặc là hoạt động sinh lợi nhuận hơn là chi phí. Nếu bạn thường xuyên đánh giá tất cả hoạt động theo tiêu chí tăng trưởng và duy trì hoạt động kinh doanh, bạn sẽ có khả năng tận dụng tất cả tài sản mà bạn đã đầu tư, thay vì phải thu nhỏ quy mô công ty hoặc thuê dịch vụ bên ngoài. Bạn có thể tận dụng những tài sản này để liên danh. Chúng ta sẽ nói rõ hơn về việc này trong phần sau của chương. Những chủ công ty thực sự muốn thoát khỏi bế tắc cần phải cảm thấy hưng phấn. Và không có gì hưng phấn hơn là khi nhận ra rằng, ROI có được từ đầu tư cổ phiếu có thể là 10 đến 15%. Nhưng ROI của số tiền và công sức bạn đổ vào công cụ cải thiện phương pháp tiếp thị có thể đạt mức 1.000 đến 1.500%. Và còn gì nữa? ai mà bạn có được từ những hợp tác chiến lược tôi hay gọi là hợp tác sức mạnh không thể đếm xuể bởi chi phí bỏ ra rất ít thậm chí bằng không thế nhưng lợi nhuận mà bạn kiếm được lên đến hàng trăm ngàn thậm chí hàng triệu đô la nhờ vào trang thiết bị sự tín nhiệm cơ sở hạ tầng và tài sản trí tuệ của người khác tôi gọi đó là món hời phương thức trao đổi hàng hóa trong doanh nghiệp đổi thứ bạn có để lấy thứ bạn cần Một trong những phương pháp linh hoạt nhất để đạt được ROI cao hơn là trao đổi hàng hóa. Tôi có thể thao thao bất tuyệt cả ngày về vẻ đẹp của việc trao đổi hàng hóa trong kinh doanh. Trao đổi hàng hóa cho phép sự kết hợp giữa những yếu tố tốt đẹp, giúp đôi bên ra về vui vẻ. Bạn có lợi, đối tác của bạn có lợi, khách hàng của bạn cũng có lợi, không ai phải chịu tổn thất. Và với tình hình kinh tế hiện nay, tôi càng bị thuyết phục hơn bao giờ hết rằng, trao đổi hàng hóa đóng vai trò nền tảng cho tương lai của doanh nghiệp bạn có nhớ tờ tạp chí du lịch hàng đầu được đề cập ở chương bốn đã cải tiến phương pháp kinh doanh bằng cách chấp nhận trao đổi hàng hóa cho vị trí quảng cáo không bây giờ bạn có thể áp dụng hình thức tương tự để đạt được thành công rạng rỡ như vậy sau đây là bảy chiến lược trao đổi hàng hóa mà bạn và công ty bạn có thể áp dụng ngay lập tức một tiết kiệm tiền đầu tư về cơ sở vật chất Giả sử bạn mua một máy vi tính, sau khi thương thảo được giá thấp nhất, bạn chỉ đồng ý giao dịch khi người bán chấp nhận một phần tiền trả bằng sản phẩm dịch vụ của bạn, lý tưởng là từ 25 đến 50%, bạn được gì? Nó giảm chi phí mua máy tính thật sự của bạn có thể đến một phần ba tùy vào tỷ lệ lợi nhuận của bạn và nó giúp bạn được lợi về thời gian trên phần hàng hóa đã trao đổi, vì đa số không sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn ngay lập tức. Dù họ hoàn toàn có thể làm được điều đó, bạn, ngược lại, được sử dụng máy vi tính ngay lập tức, xem như bạn được trả chậm một phần tiền không lãi suất trong khoảng thời gian đó. Bạn thậm chí còn có thể đổi hàng hóa ít giá trị hơn, để lấy thứ có giá trị hơn, với mức giá cao hơn. Nếu bạn không tin, sau đây là một ví dụ đời thật có thể làm thay đổi suy nghĩ của bạn. Tôi đã từng thấy những nhà buôn xe hơi. Bán được chiếc xe với giá cao hơn gấp 2 hoặc 3 lần giá trị thật của chúng, thông qua dịch vụ trao đổi hàng hóa. Giả sử một nhà cung cấp dịch vụ muốn làm sạch cửa sổ xe hơi cho nhà buôn xe này, hoặc bất kỳ công việc nào khác. Thật sự là như vậy, bởi các nhà buôn xe hơi chi hàng chục triệu đô cho những dịch vụ sản phẩm dạng này, tại sao họ lại không tận dụng lợi thế đó? Vậy, giả sử bạn muốn tham gia vào quá trình này, nếu một nhà buôn xe hơi sẵn lòng trao đổi với bạn. Bạn có thể sở hữu một chiếc xe hơi. Giả sử sản phẩm của bạn được nâng giá lên gấp 5 lần, người mua xe hơi nâng giá xe của họ lên gấp 2 lần. Bạn được chiếc xe với giá gấp đôi và bán lại nó với giá thấp hơn so với giá mà nhà buôn xe bán cho khách hàng của họ. Thế là bạn kiếm được lợi nhuận cho sản phẩm từ dịch vụ của mình. Hoặc bạn có thể thanh toán chi phí điều hành công ty, thậm chí trả lương bằng cách biến nó thành dạng hợp đồng trao đổi hàng hóa. Bằng cách này bạn có thể có ít tiền mặt, thậm chí không có tiền mặt, mà vẫn có thể hoạt động và phát triển, tiếp tục thuê mướn nhân công, hoặc sử dụng các dịch vụ cần thiết bằng cách trao đổi hàng hóa, như một phương thức giao dịch thương mại. Tôi từng có được rất nhiều thứ bằng cách này. Trong vòng 3-4 năm, tất cả việc trang trí nhà, mua sắm đồ nội thất và sơn sửa nhà đều được thực hiện bằng việc trao đổi hàng hóa. Tôi cung cấp cho ai đó dịch vụ của mình có giá 5.000 đô một giờ. và anh ta cung cấp dịch vụ của anh ta cho tôi vợ tôi được một chiếc xe Porsche mua xếp tôi mất một ngày rưỡi tư vấn để đổi lấy nó một chiếc xe mới cáo hai Tự in loại tiền riêng hoặc phiếu quà tặng chỉ lưu hành nội bộ trong doanh nghiệp của bạn lợi thế của dạng tiền này chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của bạn một gợi ý cho bạn giả sử có một món gì đó công ty bạn rất muốn hoặc rất cần nhưng không đủ tiền mặt để thanh toán Hãy sử dụng loại tiền riêng của mình và giá trị của loại tiền này dựa trên chi phí cung ứng hàng hóa, dịch vụ của công ty bạn. Bằng cách này, bạn sẽ nhận được hàng ngay, nhưng thanh toán sau một khoảng thời gian. Thế là bạn muốn mua gì mà chẳng được, cụ thể như sau Giả sử bạn phát hành phí mua hàng trị giá 5.000 đô cho một đơn vị in ấn, cô ấy đồng ý in cho bạn một lượng tài liệu trị giá tương đương 5.000 đô và giao hàng ngay lập tức. Bạn trả tiền cho nhà in này dưới dạng phiếu mua hàng có thời hạn sử dụng, từ 1 đến 2 năm ở doanh nghiệp của bạn. Cho đến khi nhà in nọ thực sự dùng đến những thứ này, bạn không phải chi một đồng nào cả. Và do mỗi lần cô ấy chỉ sử dụng một lượng phiếu nhất định, nên sẽ dễ dàng cho bạn trong việc cân đối chi tiêu. Một đô la trả chậm sau 2 năm có giá trị thấp hơn nhiều so với một đô la trả ngay trong hôm nay. Có những lúc bạn cần mối quan hệ hình tam giác. Bạn có thể không có thứ mà đối tác mong muốn, nhưng bạn có thể trao đổi sản phẩm hay dịch vụ của mình với một công ty hoặc cá nhân thứ ba, đơn vị sở hữu thứ mà đối tác của bạn đang cần. đây là bạn bước vào mối quan hệ hình tam giác. ba Hãy nhớ rằng, đối tác trao đổi hàng hóa với bạn có thể không bao giờ sử dụng hết số phiếu mua hàng. Đây không phải là chuyện mánh mung hay phi đạo đức trong kinh doanh gì cả, mà đây là sự thật hiển nhiên. Có những phiếu mua hàng không bao giờ được dùng đến. Trong số phiếu bạn phát hành ra, chắc chắn sẽ có một lượng nhất định chưa dùng đã hết hạn. Nếu chúng có hàng sử dụng, lời khuyên của tôi là nên có. Sau đây là ví dụ, một khách sạn lớn ở New Orleans trao đổi dịch vụ khách sạn của mình để lấy thời lượng phát sóng trên radio và TV trị giá 125.000 đô của đối tác. bằng cách phát hành một lượng phiếu sử dụng dịch vụ khách sạn tương ứng với giá trị đó. trong thời hạn một năm ngay lập tức khách hàng có được 125 đô tiền quảng cáo trước đây họ phải trả ngần ấy tiền mặt cho dịch vụ này sau 12 tháng một cuộc kiểm toán cho thấy đài phát thanh truyền hình chỉ mới sử dụng 35.000 đô giá trị phiếu trao đổi trong thời hạn nói trên khách sạn sẵn sàng đổi số phiếu đã phát hành thành dịch vụ khách sạn nhưng toàn bộ số phiếu còn lại đối tác chưa kịp dùng đã hết hạn thế nên tổng chi phí tiền mặt mà khách sạn bỏ ra cho phần dịch vụ khách sạn trị giá 35.000 đô, chỉ là 5.000 đô tiền mặt. Vậy là khách sạn nhận được phần quảng cáo trị giá 125.000 đô, chỉ với 5.000 đô tiền mặt. Hãy để ý rằng, việc tính toán trên không đề cập đến hai yếu tố sao, mặc dù chúng thường bị bỏ qua, nhưng lại rất quan trọng. con số thống kê cho thấy 35.000 đô tiền phòng phát fashion năm 17.500 đô dưới dạng tiền mặt, đồ ăn, thức uống và những doanh thu khác. mang về hơn 8.000 đô lợi nhuận gộp cho khách sạn. Vậy tính ra khách sạn kiếm được 3.000 đô lợi nhuận ròng sau khi trừ đi mọi chi phí trong giao dịch này. 35.000 đô giá trị tiền phòng đó không thể được sử dụng trong một lần. Việc đặt phòng được trả dài trong 12 tháng, có nghĩa là khách sạn này chi 5.000 đô tiền mặt trong vòng 12 tháng, với lãi suất bằng không. Nó ngắn gọn, khách sạn nhận được 125 đô giá trị quảng cáo, và được trả tiền để sử dụng chúng. Với những phân tích nói trên, tôi nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng vụ trao đổi này là một trong những quyết định sáng suốt nhất của khách sạn. Tiếp theo khoa sinh nói.com.vn Mời các bạn cùng tìm hiểu chiến lược thứ tư Chuyện những thứ bạn trao đổi thành tiền mặt Như sản phẩm dùng để trao đổi có thể được đem bán hoặc quy đổi thành tiền mặt với giá thành cao hơn nhiều so với chi phí bỏ ra để sở hữu chúng Và không chỉ những công ty nhỏ mới áp dụng điều này mà cả những công ty lớn trong top 500 của Fortune Sau đây là một ví dụ Vài năm về trước Một đài truyền hình Tây Ban Nha trao đổi với hãng Trailer Corporation để lấy 192 chiếc xe hơi. Nhà đài bán lại những chiếc xe này cho nhân viên của họ với giá giảm 30% so với thị trường. Những nhân viên này hết sức vui mừng, bởi nếu mua bên ngoài, cùng lắm họ chỉ được giảm 15%. Giá trị trung bình của mỗi chiếc xe là 10.000 đô, và cuối cùng, nhà đài kiếm hơn 1.920.000 đô tiền mặt cho thời lượng phát sóng. vốn chẳng tốn của họ đồng nào, đây là khoảng thời gian trống mà nhà đài không dùng đến, xem như bỏ đi vô ích và chẳng kiếm được đồng nào, trừ phi được trao đổi. nhưng giao dịch này không dừng lại ở đó. nhà đài sau đó đổi 45 chiếc receiver này cho một nhà sản xuất để lấy thiết bị phát tín hiệu truyền hình trị giá nửa triệu đô la. thế là nhà đài có thể mở một trạm phát sóng USF mới ở San Francisco mà không cần chi một xu tiền mặt nào. Chính việc trao đổi thiết bị này giúp cho trạm phát sóng San Francisco đi vào hoạt động sớm hơn một năm. Nó còn giúp cho trạm hoạt động được ngay mà không cần dùng cạn số tiền mặt ít ỏi. Trạm phát sóng nhanh chóng thành công rực rỡ vì chưa từng có bất kỳ trạm phát sóng truyền hình Tây Ban Nha nào đặt chân đến San Francisco. Và về sau trạm phát sóng này được bán với giá 400 triệu đô. Thật vậy, 400 triệu đô, dù giá trị thực của nó chỉ khoảng 50 triệu đô. 5. Tạo ra một trung tâm lợi nhuận nhờ trao đổi hàng hóa Một vài nhân viên bán hàng không giỏi trong việc bán hàng thu tiền mặt lại cực kỳ thành công trong việc tìm mối trao đổi hàng hóa. Vì vậy, một nhân viên bán hàng uể oải của bạn có thể bất chợt đẩy doanh số lên ngất trời cùng tỷ lệ lợi nhuận trên sản phẩm dịch vụ cực kỳ cao khi người đó bắt tay vào trao đổi hàng hóa. Bạn trao đổi sản phẩm hay dịch vụ của bạn với giá cao nhất có thể. Sau đó bạn bán những hàng hóa mình kiếm được với giá thấp hơn giá thị trường của chúng. Sau đây là một ví dụ rất hay. Home Shopping Network, mạng lưới mua sắm tại nhà, một doanh nghiệp đáng giá tỷ đô hiện nay. Từ xa là do chủ của một trạm phát thanh nhỏ ở Florida, người đang gặp khó khăn trong việc chi trả lương, nảy sinh ý tưởng và thành lập. Người chủ này đổi 1.400 đồ khui hộp bằng điện, thật vậy đó, để lấy một cửa hàng kinh doanh thiết bị dụng cụ. Và chuyển nó lại thành tiền mặt, thông qua một chương trình phát thanh. Thật ngạc nhiên, anh ta đã cứu công ty mình khỏi điều đứng. Anh ta chỉ đơn giản tổ chức một cuộc đấu giá, rồi bắt đầu đổi và đấu giá hàng hóa, và dịch vụ trên sóng radio với thính giả. Trong vòng 60 ngày, đại phát thanh nhỏ bé đã thoát khỏi nợ nần. Sau đó người chủ này lên truyền hình cáp. Chương trình tiếp tục thành công, thế là giới đầu tư tài trợ đưa ý tưởng này thành phát sóng qua vệ tinh, chiếu trên cả nước. Giá cổ phiếu tăng và công ty phát triển mạnh hơn cả Serot. Doanh thu của công ty này hiện lên đến hơn một tỷ đô, tất cả chỉ bắt đầu bằng bốn trăm đồ vui hộp. 6. Tăng trưởng tài chính nhanh chóng mà không cần đến tiền mặt Bạn không nhất thiết phải chờ đợi trong nhiều năm để gồm đủ vốn mở công ty. Nếu bạn sáng tạo, bạn có thể bắt đầu gần như tay trắng và vốn sẽ tìm đến với bạn. Đây là điều tôi muốn nói đến. Carnival Rule khởi nguồn là một công ty du thuyền đặt tại Florida giờ đây nó là một trong những công ty du thuyền lớn nhất thế giới nhưng công ty này được thành lập chỉ với một con tàu duy nhất và không hề có vốn thuở đó chiếc tàu duy nhất mà công ty sở hữu thậm chí chỉ được sơn một bên mạng tàu tôi biết chuyện này vì tôi là bạn của nhân viên phụ trách tiếp thị và quảng cáo cho Carnival khi neo tàu công ty phải quay mạng được sơn ra ngoài Để mọi người không biết rằng bên kia chưa được sơn, điều Carnival làm là trao đổi những khoang tàu trống của mình để quảng cáo trên đài, TV và báo chí ở 100 nước trong hơn 10 năm. Chi phí cho một khoang tàu trống sau khi tàu đã rời bến là không đáng kể, cộng với việc hành khách thường tiêu rất nhiều tiền vào quầy rượu, song bài và quà lưu niệm. Khi nhà quảng cáo hay những đơn vị khác đặt chỗ trên tàu, Carnival sẽ thu khoảng 90 đô tiền phí giao dịch. 90 đô này được dùng để trả cho các khoản thức ăn, cộng với khăn tắm, giấy vệ sinh và điện sinh hoạt. Như vậy, Carnival chẳng tốn đồng cách nào mà lại có được lượng quảng cáo cần thiết. Kết quả mà Carnival thu được khá đáng kể. Bằng phương pháp này, công ty đã trở thành hãng du thuyền lớn nhất thế giới, liên tục quảng cáo trên hơn 100 thành phố trong hơn 10 năm qua, mà không tốn một xu tiền mặt. Một ước tính khiêm tốn cho thấy, doanh thu của họ có thể lên đến hàng trăm triệu đô. Người chủ tàu trở thành tỷ phú và nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Tất cả chỉ nhờ một chiến lược trao đổi hàng hóa. Bảy, thu hồi tiền chia ra ngược vào túi bạn. Những phiếu đổi hàng có thể được sử dụng như một loại tiền tệ lưu chuyển trong nội bộ công ty bạn. Những gì bạn chia ra ngay lập tức quay trở về với bạn. Bạn còn nhớ câu chuyện về khách sạn ở New Auckland không? Họ không dùng việc phát hành phiếu trao đổi hàng hóa ở mức 125.000 đô la đó. Bây giờ họ phát hành phiếu hàng hóa với tổng trị giá lên tới 7 triệu đô mỗi năm. Qua bao nhiêu năm, phiếu đổi hàng của họ trở nên cực kỳ thông dụng. Khách sạn này có thể trao đổi dịch vụ để quảng cáo trên hầu hết các đài phát thanh và truyền hình trong nước. Bởi vì dịch vụ của họ được nhiều người mong muốn. Họ tiết kiệm được khoảng 10 triệu đô tiền mặt mỗi năm bằng phương pháp này. Bởi việc làm ăn của họ ngày một phát đạt và trong mọi trường hợp, họ chỉ phải đổi những thứ này thành dịch vụ khi phòng còn trống mà thôi. Nó ngắn gọn, cách làm ăn này giúp khách sạn hầu như không tốn đồng nào. Sau đây là một ví dụ khác. City of Palm thành phố Palm đặt hàng quảng cáo cho ngành du lịch của họ để thanh toán dịch vụ quảng cáo cho các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông, đài phát thanh và truyền hình trên cả nước. Sở du lịch thành phố yêu cầu nhà cung cấp đi đến bom và dùng phiếu mua hàng ngay trong thành phố này. Nói cách khác, tiền chia ra lại chảy vào túi họ. Giá sử sở du lịch chia ra khoảng 100.000 đô quảng cáo trên TV ở New York, họ không trả bằng tiền mặt. Thay vào đó họ trả bằng phiếu mua hàng tại bất cứ cửa hàng nào của sở du lịch tại Palm Ring. Nhưng phiếu chỉ dùng được ở đó mà thôi, vì vậy đâu lại hoàng đáy. Một điều nữa mà tôi khuyên các nhà doanh nghiệp nên làm là tận dụng phương pháp này vào chính sách phúc lợi của công ty. Nhiều công ty thưởng cho nhân viên hoặc cổ đông như tiền thưởng, đi nghỉ mát và nhiều thứ khác nữa, dưới dạng trao đổi hàng hóa. Họ làm tất cả ở dạng trao đổi, và gần như không tốn đồng nào, và cách này không chỉ giúp họ tích lũy tiền để phân phát cho nhân viên, mà còn tạo ra một nguồn doanh thu có lợi khác cho công ty. Chiến lược trao đổi hàng hóa không chỉ dành cho các công ty có nguồn vốn giới hạn. Sau đây là một vài công ty áp dụng hình thức trao đổi này. Trong thời kỳ khủng hoảng dầu hỏa vào những năm 1970, Chrysler bế tắc với những chiếc xe ngốn nhiều nhiên liệu mà đột nhiên không ai muốn mua, đã đổi 900 chiếc Imperio để lấy dịch vụ quảng cáo kéo dài 6 tuần trên đài phát thanh và TV để duy trì sự sống còn của công ty. Yamaha đổi 16.000 cây guitar lấy dịch vụ quảng cáo, Mazda đổi 350 chiếc xe hơi. Lấy chương trình quảng cáo, các công ty sao cũng thành công trong việc trao đổi. Best Western, Soiton, Old tiền thân của khách sạn Beverly Whaleshire, Cannibal Aero Mexico, KLM, Continental RCA, Citizen War, Turner Rocket System, NPC, Bugged Rain of Car, APHIS. Hawaiian Tropics, Contract Group, Mexican Airlines, Air France, Curtis Publishing, TWA, Samsung, nhà hàng Car Junior, Levis Bonniture, và Coty Perfume. Tất cả những công ty này đều đã từng trao đổi hàng hóa. Tôi tin rằng, ngày càng có thêm nhiều công ty khác áp dụng hình thức trao đổi trong tình hình kinh tế khủng hoảng. Có thể bạn nên là một trong số đó. Tiếp theo khoa nói com. nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về cân bằng giữa chi tiêu quá nhiều và quá ít. Khi công ty rơi vào khó khăn, bạn có thể thu hẹp vấn đề xuống còn hai dạng, chi tiêu quá nhiều hoặc quá ít. Khi bạn chi ra quá nhiều, thường là do bạn có quá nhiều chi phí hoạt động cố định vượt mức doanh thu kiếm được. Và đây chính là hệ quả của việc không đo lường và đặt ra yêu cầu về hiệu quả của ROI hoặc do không biết tối đa hóa những hoạt động mang về doanh thu. Khi bạn chia ra quá ít, nhiều khả năng là nhân viên của bạn không làm việc hết sức mình. Sau đây là cách bạn giải quyết cả hai vấn đề trên. Về lợi nhuận, bạn có thể áp dụng những thông tin bạn học được trong chương 4 để thay đổi cách bạn trả thù lao cho nhân viên, sao cho thành công của họ gắn liền với thành công và lợi nhuận của công ty hơn. Tức là nếu công ty làm ăn phát đạt, lương thưởng của họ cũng tăng. Nếu lợi nhuận giảm, lương thưởng của họ cũng sẽ bị giảm đi một phần. Đơn giản thế này, thay vì bạn trả cho một nhân viên bán hàng lương 3.000 đô một tháng, bạn có thể trả cho anh ta 2.000 đô tiền lương, cộng với một khoản trợ cấp, tính theo phần trăm tổng doanh thu, hoặc thưởng cho mỗi khách hàng gọi đến vượt chỉ tiêu mỗi ngày. Tất nhiên cách tính này phải công bằng và đáp ứng được cuộc sống của người nhân viên bán hàng. Nếu không, bạn sẽ không tạo được động lực tích cực mà bạn cần, ngược lại còn gây nên nỗi sợ hãi, bấp bênh và tê liệt, làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động của công ty. Vì vậy phải đảm bảo mức lương đưa ra mang tính chất lệ và thể hiện rõ sự hỗ trợ của bạn đối với nhân viên. Với một gói lương thưởng như vậy, chi phí của bạn sẽ giảm xuống một cách bất ngờ, khi bạn càng chi ra nhiều, bạn càng bán được nhiều, nghĩa là mang về thêm lợi nhuận hơn nữa. Điều cốt lõi là đừng đơn thuần trả lương, hãy trả theo kết quả làm việc. Sau đây là vài ví dụ cụ thể cho bạn. Các doanh nghiệp đó quý dành những viên đó quý hiếm cho những nhân viên bán hàng giỏi nhất mang về tặng vợ, chồng, hoặc cho chính mình. Các doanh nghiệp bu xe hơi cho phép những nhân viên bán hàng giỏi nhất trong quý sử dụng những chiếc xe đắt tiền như Mercedes 550 SL, các hãng hàng không cho nhân viên phúc lợi dưới hình thức giảm giá. hoặc miễn phí chi phí đi lại bằng máy bay của hãng. Những phần thưởng phúc lợi này có sức hút mạnh mẽ đối với người nhận, bởi họ bị những ngành nghề kinh doanh như đá quý, xe hơi cao cấp, hoặc du lịch cuốn hút ngay từ đầu. Để giải quyết vấn đề về chi phí hoạt động, bạn có thể áp dụng khái niệm liên doanh hay cộng tác mà chúng ta đã nói ở chương 3 và sẽ nói thêm trong chương 10. Bạn có nhớ vị bác sĩ thuê chung phòng khám trị mất ngủ? và nhà doanh nhân bay sang Indonesia và Mã Lai để hợp tác với nhà sản xuất xe máy không. Những câu chuyện này chỉ là một vài ví dụ nhỏ trong vô số cách để chuyển chi phí thành doanh thu. Bằng cách lập liên kết chiến lược, mà tôi thường gọi là liên kết hoặc nhiệt phong, bạn sẽ thực hiện một thay đổi nhỏ trong khái niệm truyền thống về hợp tác, bằng cách mở rộng và nâng cao tiềm năng công ty một cách đáng kể. Đây không chỉ là xu hướng, nó là một phương pháp kinh doanh hoàn toàn mới. Để giúp bạn hiểu thêm về mức độ phổ biến của liên kết chiến lược, sau đây là một vài ví dụ thực tiễn. Hơn 20% tổng doanh thu của 2.000 công ty hàng đầu ở Mỹ và châu Âu là từ việc liên kết. Mỗi năm, số lượng liên kết tăng hơn 20%, ước tính có khoảng 10.000 liên kết mới giữa các doanh nghiệp lớn được thành lập chỉ trong vòng một năm. Chúng ta thấy các liên kết chiến lược nhàng nhãn mỗi ngày, Hãy nghĩ đến chiếc máy ATN đặt trong siêu thị gần nhà. Trên thức ăn nhanh trong cửa hàng bán lẻ như Home Depot hoặc quảng cáo của khoai tây Ringo khuyên khách hàng nên uống kèm Coca-Cola. Trong mỗi trường hợp trên, hai bên đều được hưởng lợi ích khổng lồ nhờ việc tăng khả năng tiếp cận khách hàng cho đến việc giảm chi phí quảng cáo. Điều hay nhất mà sự liên kết mang lại chính là bạn có thể tận dụng mà không tốn tiền và không chút rủi ro nữa nếu bạn thực hiện đúng cách. Không có phương pháp ngăn chặn chi phí lớn ác lợi nhuận nào tuyệt vời hơn là loại bỏ nhu cầu đầu tư ban đầu, để tôi nói rõ hơn. Từng có một bác sĩ chuyên về xương khớp sau khi tham dự chương trình của tôi đã thực sự thấm nhuận những gì tôi nói. Anh ra về với nguồn động lực và sự tự tin để bắt tay vào hành động, cùng những kiến thức gặt hái được. Anh sống gần khu rừng quốc gia lớn, và mỗi năm, những người giữ rừng phải trả tiền thuê người dọn dẹp lá thông rụng. Vì bác sĩ này biết rằng, nếu bạn có thể biến lá thông thành chất mùng, đó sẽ là loại phân bón tốt nhất hiện nay. Thật may mắn bởi anh là người đầu tiên ở khu vực đó nhận ra tiềm năng này, hay quan trọng hơn là người đầu tiên thực hiện ý tưởng đó. Anh tìm được một công ty vận tải có tính xe giao hàng chạy ngang khu rừng quốc gia. Vì vậy anh đề nghị người lái xe cơm và giao lá thông cho anh, không tính phí giao, mà hưởng thụ lao theo tỷ lệ thu nhập anh kiếm được. Anh còn tìm được một bãi đậu xe bỏ không và thỏa thuận với người chủ để anh dùng chỗ này. Một lần nữa không tính phí, chỉ với lời hứa chia theo phần trăm lợi nhuận. Sau đó vì bác sĩ liên hệ bằng quản lý rừng và bỏ thầu thấp hơn bất kỳ công ty thu nhặt lá thông nào, trên thực tế anh ra giá thấp hơn đến 50%. Lãnh trọn hợp đồng, có công ty vận tải lấy giá thông và có bãi đậu xe để chứa lá thông, biến chúng thành chất mùn. Và kiếm được 300.000 đô trong năm đầu tiên, tư vụ liên doanh ba bên cực kỳ thông minh mà anh đã nghĩ ra. Anh làm tất cả những việc này mà không có chút đầu tư mạo hiểm ban đầu nào. Đó chính là ưu điểm của việc hợp tác. Tận dụng sức mạnh của bán hàng trọn gói để tăng lợi nhuận Có một chiến lược khác tôi muốn đề xuất để đảm bảo chi phí không uống hết lợi nhuận của bạn. Đó là sức mạnh của bán hàng trọn gói. Tôi không bao giờ bán một món hàng bình thường, thay vào đó tôi luôn cố gắng thêm vào những thành tố khác, dù là vô hình hay hữu hình, để sản phẩm trở nên độc đáo, không gì so sánh được ngoài kia. Bằng cách bán trọn gói sản phẩm một cách độc quyền, công ty có thể tăng giá trị nhận thức và tối đa hóa chiến lược ưu việt, đã nói ở chương 2. Phần lớn công ty bị bế tắc ở tình trạng đồng giá, nghĩa là họ phải bán bằng giá đối thủ, không hơn không kém, nếu không? họ sẽ chẳng bán được gì nhưng nếu ai ai cũng niêm yết một giá như nhau chủ doanh nghiệp chỉ có thể thành công bằng cách giảm giá bạn không thể loại bất kỳ đối thủ nào trừ phi bạn thể hiện mình là đối tượng nổi bật nhất và bạn không thể cạnh tranh về giá cả mãi mãi bởi cuối cùng cũng sẽ có người làm tốt hơn nhanh hơn hoặc rẻ hơn những gì bạn đang làm vậy làm sao để tháo gỡ công ty thoát khỏi tình trạng đồng giá bí quyết nằm ở việc thay đổi thế cờ bạn đang chơi Bằng cách biến lời chào hàng của bạn khác biệt hơn hẳn so với đối thủ, để khách chỉ muốn mua hàng của bạn mà thôi. Sau đây là một ví dụ. Giả sử máy vi tính đang được bán khắp nơi với giá 1.995 đô, mang lại 200 đô lợi nhuận. Bạn chẳng bán được bao nhiêu vì đầu đầu cũng cùng một giá. Nếu bạn có thể trích 50 đô trong số 200 đô lợi nhuận đó để mua phụ kiện như phần mềm, tải nhạc, chuột hoặc những thứ tương tự với số lượng lớn. Hưởng giá sĩ, nhưng giá trị cho khách hàng thì vẫn đáng kể. Bạn có thể kèm những món hàng giá trị cao này với máy vi tính, như những quà tặng miễn phí. Bây giờ, bạn đã thay đổi thế cờ, bạn không còn bán một món hàng thông thường nữa. Thay vào đó, bạn bán chọn một bộ hàng độc đáo, với những món cộng thêm đầy giá trị mà chưa ai nghĩ tới. Bất kỳ ai sáng suốt đều chọn mua từ bạn thay vì đối thủ, khi tất cả những yếu tố khác là như nhau. Thế là bạn cũng có được lợi nhuận từ việc mua hàng lặp lại trong tương lai. Kéo dài hoặc rút ngắn, thời gian ổn định và cải thiện dòng tiền. Nhìn xa trông rộng có thể rất quan trọng trong việc lập kế hoạch cho tương lai của công ty, nhưng điều hành doanh nghiệp với một mục tiêu quá xa trong tương lai, cũng giống như bạn chờ thuyền trai ga, vòng quanh quả địa cầu, chỉ trong một tuần. Đôi khi bạn phải tiến từng bước nhỏ trước, Thời còn tham gia giúp cải thiện tình hình trong những tập đoàn lớn, tôi luôn chú ý đến tỷ lệ gia tăng tiền mặt. Tôi hỏi vị CEO, ở điểm nào thì doanh nghiệp của ông không có lời nữa? Mỗi quyết định và hoạt động phải mang về một khoản lợi nhuận đầu tư trong thời hạn cụ thể, dự đoán được. Nói cho cùng, đầu tư có tốt đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu công ty không tồn tại nổi trong 6 tháng, trong khi kết quả đầu tư phải mất 18 tháng mới xuất hiện. đây là một ví dụ cụ thể về vấn đề này. Có lần tôi giúp một công ty đang trong quá trình cài đặt phần mềm mà phải mất 12 tháng mới hoàn tất và phải 36 tháng sau mới thu được lợi nhuận. Thông thường có được ROI trong vòng 12 đến 18 tháng là được đánh giá tốt. Công ty này, tuy vậy, chỉ còn tiền mặt đủ cầm cự trong 6 tháng. Theo đài này, chưa kịp nhận ra lợi nhuận mà việc đầu tư mang lại thì công ty đã phá sản. Tôi xác định thời điểm mà công ty sẽ rơi vào tình trạng cạn kiệt tiền mặt và sau đó rút ngắn 20 đến 40% thời gian đạt được ROI để tất cả những quyết định đưa ra đều mang lại lợi nhuận tức thì. Khi công ty bắt đầu thành công và tiền bạc rủng rỉnh hơn, tôi từ từ kéo giãn thời gian nhằm tránh nghiêng về hướng chữa cháy quá nhiều. Khi muốn giải thoát công ty khỏi chiếc bẫy vào một đường ra một nẻo, bạn phải quản lý được dòng tiền. để mỗi tháng lượng tiền thu vào và chi ra đều đúng mức. Điều này có nghĩa là bạn biết những lỗ hỏng và nghiêm túc xem xét tỷ lệ AOI của mình. Bạn cũng cần tìm cách trao đổi hàng hóa và bán hàng trọn gói. Hãy thỏa sức sáng tạo, bởi chỉ khi bạn làm chủ được dòng tiền, niềm vui thực sự mới bắt đầu. Làm việc cũng là một niềm vui, trừ phi bạn bế tắc vì làm những thứ không hiệu quả. Đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác nữa. Trước khi khép lại chương 6, kho sách nói .com .vn mời các bạn cùng tóm tắt lại những điểm chính. Bạn phải tính toán tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ROI của hoạt động tiếp thị, nếu không, bạn đang ném tiền vào cái túi không đáy Đánh giá hiệu quả của từng mục nhỏ trong việc xây dựng và giữ vững công ty, xác định đối tượng khách hàng, tìm đến khách hàng hoặc khiến khích họ tìm đến bạn, hoàn tất giao dịch mua bán sao cho khách hàng hài lòng và quay lại lần sau. Do chính khung thời gian đánh giá hoạt động chung của doanh nghiệp, nếu công ty đang đi xuống, bạn phải thay đổi phương pháp điều hành. Đánh giá mọi thứ bạn làm theo dạng hoạt động đầu tư sinh lợi, chứ không chỉ là chi phí. Tăng tỷ lệ hoàn vốn đầu tư bằng cách trao đổi hàng hóa, tiết kiệm tiền mặt đầu tư vào cơ sở vật chất, từ in phiếu mua hàng. Nhớ rằng đối tác của bạn có thể không dù hết phiếu, chuyển sản phẩm được trao đổi thành tiền mặt, tạo ra trung tâm lợi nhuận. Tăng trưởng tài chính nhanh chóng mà không dùng tiền, và làm cho tiền chi ra chảy ngược vào túi mình. Biết khi nào mình đang chi quá nhiều, và khi nào thì chi quá ít. Bán sản phẩm trọn gói một cách độc đáo. Mặc dù có thể bạn rất muốn cắt giảm chi phí tiếp thị trong thời điểm khó khăn, nhưng hãy cắn răng và làm điều ngược lại. Hành động ngay, hãy đi từng bước thận trọng, ít rủi ro vào thế giới trao đổi hàng hóa. Bằng cách tự hỏi mình có thể trao đổi gì ngay bây giờ, hãy nhấc điện thoại và thực hiện giao dịch trao đổi hàng hóa đầu tiên.